Lời nói của Hứa Thành vang vọng khắp bốn phương, giọng nói của hắn rất bình tĩnh, vẻ điên cuồng trong mắt của hắn cũng không hề nồng đậm, chỉ có một tia. Sau khi trải qua chuyện như vậy, nhất là sau khi không chỉ một lần tiến hành loại hiệp thương hảo hữu này, Hứa Thành đã rất quen thuộc với việc làm như thế nào để dễ dàng thương thảo. Ví dụ như thương thảo với cổ linh hoàng và ngón tay thần linh, dưới sự thương thảo ôn hòa của hắn, cả hai đều đạt thành nhất trí, mà dựa theo những lần thành công như thế. Khiến cho lúc này hứa thành không hề có chút áp lực tâm lý nào đối với ba vị lão tổ của cận tiên tộc trước mắt này. Hắn biết rõ, muốn bàn bạc, cân nhắc với người khác, cần phải dùng sự chân thành để làm vũ khí, như vậy mới có hiệu quả tốt nhất. Trong lòng của hắn nhất định phải mang theo thành ý mới có thể đả động tới đối phương. Càng đơn giản và càng trực tiếp thì hiệu quả lại càng tốt. Vì vậy, những lời của hắn nói lúc trước đều là sự thật. nếu như phong ngải quận cũng rơi vào tay giặc như vậy chấp kiếm cùng còn phong gấn thần linh để làm cái gì nữa thời điểm này thả thần linh ra mà kể tất cả sống hay là chết mới phù hợp với suy luận nhất phù hợp suy luận lợi và hại cũng vô cùng rõ ràng như vậy liền có đủ hiệu dụng xứng đáng cho trận nghị thương này cho nên sau khi hứa thành nói xong sắc mặt của ba vị tu sĩ cận tiến tộc trước bầu trời cũng đều trở nên khó coi điều việc của bọn họ ở bên trong cận tiến tộc cực cao Đều là lão tổ Nhưng cho dù như vậy Thì bọn họ cũng không dám không thừa nhận Một khi hứa thành thật sự cười bỏ phong ấn thần linh Như vậy cần tiên tộc tồn tại Ở trong quận đô Nhất định là mục tiêu đầu tiên bị thần linh thôn phệ Bởi vì đích xác là nhân tộc Ở bên trong quận đô có quá nhiều phàm nhân Lại còn có đông đảo pháp bảo cấm kỵ Biến thành một màn võng thủ hộ Cho nên thay vì phải phí sức thật lớn Để thôn phệ một chút điểm tâm nhỏ So với tiểu hào lực lượng nhỏ hơn, dùng một bữa tiệc thật lớn phong phú, giữa hai lựa chọn này, lựa chọn thế nào cũng không cần phải nói cũng biết. Tuy rằng cái giá phải trả của việc này chính là phong hải quận, liên hoàn toàn thật sự hỏng mất. Nhưng thật sự bây giờ cũng là như vậy, nếu như không đủ vật tư, tiền tuyến sụp đổ cũng là điều tất nhiên, kết quả cuối cùng cũng đều giống nhau mà thôi. Kể từ đó, một câu hỏi các người dám sao của hứa thành liên biến thành một trận dư âm không ngừng vang vọng ở bên trong thiên địa và bên trong tâm thần của bà vị lão tổ cận tiên tộc này hồi lâu sau nữ tử cận tiên tộc ở giữa bỗng nhiên mở miệng ngươi là tu sĩ đầu tiên ta thấy dám dùng loại tu vi này để uy hiếp tộc ta thế nên người mới tới di linh tộc trước nhưng mục đích thật sự chính là muốn dẫn chúng ta xuất hiện thật giỏi tính toán tâm cơ rất sâu mà phong ngải quận bảo trì bộ giáo nguyên bản tất nhiên là tốt nhất đối với chúng ta Như vậy, người có yêu cầu gì? Đây là hiệp thương. Biểu cảm của thành nghiêm túc, uốn nắn lời nói của đối phương một chút. Hắn không hề bất ngờ về việc đối phương chịu thỏa hiệp. Chỉ cần là người có đầu óc suy luận, đều sẽ xử lý như vậy. Mà hắn biết rõ, việc này thật ra vẫn còn chưa kết thúc. Trong lúc này, con phải xem xét tất cả mọi việc có đáng giá hay không. Điểm này, lúc hắn ở bên trong thất huyết đồng đã hiểu rất rõ. Nếu như yêu cầu hắn đưa ra khiến cho người ta cảm thấy không đáng, như vậy tất cả náo loạn sẽ lập tức bắt đầu. Tất cả tài nguyên trên chiến trường cần thiết đều phải bán với giá ổn định, cho phép thiếu nợ. Hứa thành nhìn bà vị thù sĩ cận tiên tộc trên bầu trời chậm rãi mở miệng. Người đã để cho ta biết cái gọi là hiệp thương, về phần yêu cầu của người, phàm là hạ tộc của cận tiên tộc có thể. Nữ từ cận tiên tộc mặt không cảm xúc, lướt mắt nhìn hứa thành. tiếp tục minh ngước và lại đề nghị phong tục của công chủ vẫn tiếp tục hứa thành mở miệng một lần nữa yêu cầu này không quá phận bà tu sĩ cận tiết tộc trên bầu trời trầm ngâm một lát rồi gật đầu nhưng người cũng không thể tiếp tục giết chóc di linh tộc trên thực tế thời điểm này mới có lợi đối với bọn họ bọn họ không muốn thảm chiến đây cũng là lời công chủ nói lúc trước bọn họ cũng đã đồng ý bây giờ chẳng qua là có thêm một mối băn khoăn nữa là hứa thành phóng thích thần linh bà thôi nhưng không sao cả cho bọn họ một chút thời gian để chuyên chuẩn bị nhắm vào điểm đó như vậy sau này vẫn có thể né tránh nó trong trình độ tương đối chỉ là nhất định phải cần thời gian lâu một chút lúc này hai bên đã bàn xong về phần chi tiết hiện giờ đang trong thời kỳ chiến tranh tất cả đều được giản lược cả hai đều không trao đổi gì hứa thành cũng không lo lắng đối phương đổi ý những ngoại tộc khác chắc chắn cũng rất nhanh liền biết được Cận tiên tộc thỏa hiệp cùng với dì linh tộc bị diệt tộc hơn phân nửa, sau đó tự nhiên cũng sẽ không dám lỗ mãng. Bây giờ hiệp thương kết thúc, sau lưng ba vị cận tiên tộc một lần nữa hiện ra khẽ hở, vị nữ tử kia bỗng nhiên mở miệng nói Người tên là gì? Hứa Thành suy nghĩ một chút, thật ra hắn không cần thiết giấu giếm việc này. Nếu như đối phương muốn biết việc này thì quá dễ dàng, vì vậy hắn bình tĩnh mở miệng. Trường tư vận tính cách của Hứa Thành rất cẩn thận, dù là loại tin tức này đối phương rất dễ biết được, nhưng hắn cũng không muốn chính miệng mình nói ra, nhất là bây giờ nhìn như tất cả đã định đoạt xong. nhưng đây cũng là thời điểm thuận lợi nhất, khiến cho người ta dễ dàng lơ là sơ suất. bởi vì hắn cũng không xác định được rằng pháp thuật hay là thần thông của quy hư, có phương pháp nào sau khi hỏi tên thì trả lời sẽ sinh ra một kích trí mạo hay không. mà sau khi gứa thanh mở miệng, trên bầu trời phía xa liền truyền đến một tiếng nổ vang. Một thân ảnh từ quận đô nhanh chóng bay đến tốc độ cực nhanh, có phần kinh người, thậm chí bầu trời cũng hình thành hư ảnh trùng lập, chỉ trong chốc lát đã bay tới nơi này, chính là quận phó. Sắc mặt của lão rất khó coi, ở bên trong ẩn chứa cả lo lắng, sau khi xuất hiện liền lập tức đỏ ánh mắt nhìn qua ba vị cận tiên tộc, sau đó nhìn về phía gư thành, "Thầy gư thành công sao?" Thân sắc của lão mới hơi thả lòng một chút, khẽ quát một tiếng. trường tư vận người thật to gan sau này lão phu nhất định sẽ bẩm báo chuyện này với cung chủ nói xong lão lại chắp tay một cái với ba vị cận tiên tộc trên mặt lộ ra vẻ ái náy ba vị đây là môn hiểu nhầm thật sự là bên phía chiến trường đồng báo nguy tên trường tư vận này cũng là quá lo lắng trong lòng cho nên mới làm ra loại tai họa bực này sau khi chiến tranh kết thúc lão phu nhất định sẽ cho các ngươi một lời giải thích hoàn mỹ về việc này ba vị cận tiên tộc ở giữa không trùng hư lạnh một tiếng. "Quận phó nhân tộc các ngươi cho ra một hạt giống rất tốt, dám uy hiếp chúng ta. trường tư vận ngươi còn không xin lỗi ba vị lão tổ cận tiên tộc. thần sắc của quận phó nghiêm khắc quát về phía hứa thành. hứa thành trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng cúi đầu, chắp tay về phía ba vị cận tiên tộc. thành cần mở miệng. vạn bối nóng lòng cứu trợ chiến khu, cho nên có chỗ đắc tội. mong ba vị lão tổ thứ lỗi. ba vị cần tiên tộc không lên tiếng nữa, trong lòng mỗi người dâng lên suy nghĩ khác biệt. quay người đi về phía khai hở. nhưng vào lúc này, thần sắc của vị nữ tử ở giữa kia bỗng nhiên biến đổi, thế mà lại trực tiếp phun ra một vụ máu tươi màu tím, chợt quay đầu nhìn hứa thành, lại đào có quận phó, sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra thầm ý. thần sắc của hứa thành như thường, hắn nhìn ra đối phương hẳn là đã triển khai pháp thuật thần thông gì đó. Nhưng hiển nhiên đã thất bại Ánh mắt của quận phó trợn to Lộ ra một chút dấu dự Chuyện này là như thế nào Vị nữ từ cận tiên tộc kia Nghiến rằng nghiến lợi, Không trả lời Mà cũng không tiện nói rõ À thân là lão tổ của một tộc, Lại lấy phương pháp dùng tên của người để ám toán Thành công thì cũng đành Nhưng bây giờ lại thất bại Đối với ả mà nói Loại tinh kế này vốn là một bước chơi cờ rảnh rỗi Nguyên bản không có quan tâm thành công hay không Nhưng khiến ả không gờ tới Là cho dù thất bại thì cũng đành Vậy mà còn khiến ả dính phải cắn trả Nhất là một khắc vừa rồi Thậm chí ả còn có một loại cảm giác Giống như bị một tồn tại Ở bên trong tăm tối nhìn chằm chằm Sắc mặt của ả khó coi Nhanh chóng đi vào khách hở trên không trung Biến mất không còn thấy gì nữa Cho đến khi bọn họ rời đi di linh lão tổ nơi xa Rút lui vài bước Vẻ mặt đắng chát nhìn qua tất cả Mà quận phó đứng ở trên không trung nhìn về phía hứa thanh trở dài lần này người quá mức mạo hiểm ánh mắt từ ba cái đầu của thanh cầm lập tức khóa chặt quận phó giống như có chút không hiểu tại sao lão đầu này lại dắt dạy người huynh đệ của đại ca mình nhất là người tiểu huynh đệ này còn vừa cho nó ăn no nê một bữa và lại bản thân hắn cũng tương tự như mình và đại ca đều là quét giả ánh sáng mắt thấy như thế quận phó cười khổ chắp tay cúi đầu về phía thanh cầm Lúc này Thanh Cầm mới thu hồi ánh mắt Đã tạo quận phó đã đến Ta gây thêm phiền toái cho ngài rồi Đấy lòng ngơ thành cũng có chút áy náy Hắn biết lần này mình hoàn toàn là quá điên cuồng Vì vậy liền chấp tay cúi đầu với quận phó Và Mà một màn phối hợp vừa rồi của quận phó Cũng khiến trong lòng của hắn dâng lên một chút cảm giác thân cận Không phiền toái gì cả Đều là vì phong hải quận Chỉ là lần sau Trước tiên người có thể nói trước với ta một chút Về tiểu tùy trên mặt của quận phó rõ ràng lại càng nhiều hơn một chút so với mấy ngày trước cung chủ cho ngươi trở về phối hợp xử lý việc này là tín nhiệm ngươi cũng là tín nhiệm đối với lão phu đi thôi chúng ta cùng nhau quay về quận đô Quần phó nói xong vẫy tay về phía hứa thành Hứa thanh gật đầu Thành cầm khẽ vũ cánh lăng không bay lên có chút tiếc núi liếc mắt nhìn gì linh tộc ở trong mảnh hỗn độn phía dưới Lúc này di linh tộc gần như tử vong, mất bốn thành tộc nhân. Đối với một cái tộc quần mà nói, đây là một lần đả kích cực kỳ trầm trọng. Nhất là còn có hai vị tộc trưởng của hai mạch đã bị thanh cầm nuốt tươi. Hứa thành cũng đảo qua bên dưới, không mở miệng. Trong khi cả tộc này trầm mặc và đắng chát, hắn cùng với thanh cầm lưu luyến không muốn rời đi. Trên đường quay về phóng hải quận, hứa thành truyền âm hạ lệnh cho thư lệnh ti. Kêu bọn họ một lần nữa thông báo cho các tộc. Lập tức bắt đầu giao dịch vật tư Đồng thời an bài người đến di linh tộc để tiếp thu vật tư Cứ như vậy Sau khi về tới chấp kiếm cùng ở quận Đô Thời gian lại trôi qua 3 ngày Trong 3 ngày này Toàn bộ ngoại tộc của phong Hải quận Bất kể lớn nhỏ Đều cảm thấy chấn động vô cùng mãnh liệt Bọn họ nghe nói tới việc xảy ra bên di linh tộc Cũng biết được việc cận tiên tộc thỏa hiệp Việc này dấy lên gợn sóng cực lớn đối với các tộc Đồng thời cái tên hứa thành Cũng tự nhiên bị điều tra ra Tất cả chuyện xưa về án Cũng đều lưu lượng hiện ra Ở trước mặt cao tầng các tộc Xuất thân cụ thể không biết Chỉ biết cười này khi còn thiếu thời Đã bái nhập thất huyết đồng ở Nam Hoàng Châu Nhậm chức ở bộ hung ty Sau khi đảm nhiệm liền giết chóc vô số hung đổ Thu đoạn tàn nhẫn Ám hiểu dùng độc Thừa dịp thất huyết đồng và hải thi tộc giao chiến Hắn cùng với sư huynh Lấy tù vị trúc cơ cà gan làm loạn lèn vào bên trong hải thi tộc trộm lấy mũi của tượng thần càng lấy thất vật đệ tử tiểu tông chém giết đạo tử tiền nhiệm thánh quân tử của liên minh bát tông, chiến lực áp toàn bộ đại thiên kiều cùng với thế hệ tám tông, cường thế trở thành đạo tử mới của liên minh bát tông. sau đó tham dự thi luyện châm kiếm giả của ngân hoàng châu vượt qua đạo tử của thái tư tiền môn ở đồng châu cùng với rất nhiều nhân tài kiệt xuất nhân tộc lấy tư thái không gì sánh kịp đạt vị trí thứ nhất còn ở dưới màn vấn tầm của đại đế nhân tộc xuất hiện qua mang vạn trượng mở ra truyền kỳ đầu tiên của phong hải quận sau khi bước vào quận đô liền được bổ nhiệm làm thư lệnh tùy hành duy nhất của công chủ chấp kiếm cung lấy tu vị kiềm đàn kiêm nhiệm chức binh sĩ của hình ngục ty khu đình lẫn khu bính trước giai đoạn chiến tranh người này phối hợp với công chủ chấp kiếm cung xử lý công vụ thành lập thư lệnh thi danh vọng phóng đại được rất nhiều người cho rằng là người kế nhiệm mà công chủ lựa chọn trên chiêu hà sơn người này giống như thần binh trời giáng giải cứu chiêu hà sơn trong cơn nguy cấp chém giết hai vị nguyên anh sơ kỳ khiến cho một vị nguyên anh trung kỳ và một vị nguyên anh hậu kỳ lựa chọn tránh lui trận chiến ấy hắn dùng độc giết chết mấy trăm tán tù tù đoạn tàn nhẫn vô cùng hễ là người trúng độc đều bị hóa thành nước đen hình thân câu diệt người này am hiểu thôn phệ thiên cung của người khác có thể tưởng tượng một khi hắn tấn chức nguyên anh nhất định sẽ lấy nguyên anh làm thức ăn rõ ràng là một ma đầu. Từ những việc trên xem ra, người này đồng hành cùng với hùng thú như là thanh cầm, thôn phệ di linh tộc. Sau đó, Uy hiếp Bà bị lão tổ cận tiên tộc cũng là việc tương xứng. Chuyện xưa của người này trải qua, luôn luôn điên cuồng như vậy. Đủ loại tin tức không gừng truyền ra từ bên trong phong hải quận, danh tiếng của Hứa Thành triệt để danh chấn khắp phong hải quận. Sau khi Ninh Viêm biết được những thứ này, đáy lòng không khỏi cảm khái. Các người còn không biết đâu, sự việc điên cuồng mà người này làm ra còn bao hàm cả việc ngụy Tram thành thần tử hắc tiên tộc, phá hủy thập đại trang thụ, trở thành phụ thân của thiên đạo, còn thiếu chút nữa liền đi đến trình độ trí cao, ngay cả ở trong thánh lan tộc. mà thành thù bên đó, sau khi nghe được những thứ đồn đại này, đáy lòng có chút hoảng hốt, nàng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, hứa thành đến từ Nam Hoàng Châu. nàng nhớ lại ánh mắt của đối phương nhìn mình trong chuyến đi tới thập đại trang thủ một cái suy đoán để cho nàng có chút không dám tin tưởng vừa mới hiện lên trong đầu lại lập tức bị nàng bóp tắt không thể nào người này vô cùng đáng ghét tuyệt đối không có khả năng đó thành thù hít sâu một cái trước mắt khi đè xuống ý niệm trong đầu liền bị hứa thanh đang ngồi ở phía trước trong thư lệnh tì nghi ngờ nhìn thoáng qua người làm sao vậy sao không tiếp tục báo cáo tình huống cung cấp vật tư của các tộc thành thù lúc này giống như khi hóa thần thành thị nữ ở thập đại tràng thụ thờ thói quen vâng một tiếng bản nàng nhu thuận tiếp tục báo cáo nhưng sau khi nói một câu xong bỗng nhiên nàng kịp phản ứng lại hừ lạnh một tiếng trong lòng gương mặt ở dưới mặt nạ một lần nữa hiện ra thái độ lãnh ngạo chương bốn trăm chín mươi chín thân thể thành thật việc cớ thành trấn áp gì linh tộc không ngừng được truyền ra khắp nơi chẳng những thành danh của hứa thành càng thêm hiển hách, việc cung cấp vật tư của các tộc cũng trở nên thuận lợi hơn lúc trước rất nhiều và lại bây giờ cũng không có tộc nào nhắc lại việc tăng giá cao nữa dù gì thì nhân tộc vẫn còn chưa sụp đổ dẫu sao thì hứa thành cũng nắm giữ sức mạnh diệt tộc kể từ đó việc thu thập vật tư trở nên thuận lợi cũng là việc tất nhiên thủy minh tộc cung cấp 18 vạn viên hải linh liệu thương đan ba bộ pháp khí chiến tranh thính nhĩ tộc bán ra 13 vạn giọt huyết tinh tộc nhân. Tinh huyết của tộc này ẩn chứa dược tính, có thể chấn áp vết thương nặng trong thời gian ngắn, còn cung cấp thêm một bộ pháp khí chiến tranh. Quỷ phương cung cấp đan dược không cần trả phí, còn muốn cung cấp binh lính lệ quỷ đi tới chiến trường, yêu cầu đưa ra là mà kệ chúng nó thu hồn của thánh Lan tộc ở bên trên chiến trường. Còn có gì linh tộc, tộc này chủ động xuất ra 100 vạn viên đan dược phẩm tốt nhất, không cần một xu Trong lòng thanh thù phức tạp Báo cáo tin tức tổng hợp trong 3 ngày này Với hứa thanh Nàng có thể cảm nhận được Lúc này các ngoại tộc ở bên trong phong ngoài quận Rất là kiêng kỵ đối với việc mà hứa thanh vừa làm Tư cách là một chấp kiếm giả Lý niệm của thanh thù đối với chấp kiếm cùng rất rõ ràng Nhất là sau khi chiến tranh nổ ra Nàng liền bị hứa thanh an bài Vào bên trong thư lệnh ti Việc này cũng khiến cho cái nhìn Về đại cục của nàng được khai mở hơn không ít Nhận được một lần rèn luyện hiếm có Tất cả việc này khiến cho nàng hiểu rõ một điều. Trên thực tế thì việc cơ thanh làm lần này chính là việc mà công chủ lúc trước cũng muốn làm. Chỉ là thời điểm khác biệt, khó khăn cũng không giống nhau. Như lúc trước không có chiến tranh, các phương kiềm chế lẫn nhau. Một khi làm như vậy thì nhất định sẽ gặp phải cắn trả. Mà thánh lân tộc lại luôn nhìn chằm chằm cho nên không thể làm được. Về phần giai đoạn động viên chiến tranh cũng giống như vậy. chỉ cần dẫn một phát liên động toàn thân tình huống phức tạp nhiều loại nhân tố nhấp nhô nghiêm trọng ở phía trước giống như là răng lược lại như vũng bùn một khi liều lĩnh sẽ gây ra ảnh hưởng tới chiến cuộc có khi còn gặp phải tai họa duy chỉ có tình huống như ngày hôm nay trong lúc tiền tuyến đang căng thẳng đồng thời cũng buộc chặt phần lớn công giả của các tộc quân ở bên trên chiến trường như vậy mới có thể làm được một lần chân chính bỏ qua tất cả ràng buộc đưa ra quyết định Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần có lực lượng nghiền ép tất cả, có đủ tư cách và tu vi để đàm phán ngang bằng cùng với các tộc mạnh. Loài cảm giác đứng trên vai người khổng lồ đánh cờ này nhìn như đơn giản, nhưng lại có yêu cầu rất cao về người chấp hành. Chẳng những phải có quyết tâm cứng còi, còn cần tàn nhẫn lớn mặt, thêm cả sự điên cuồng, nhưng lại không thể nào đánh mất lý trí và sự tỉnh táo. Phải biết xào rượu đưa cho người khác bậc thẳng, lấy công thay thủ. Đồng thời cũng phải biết vận dụng thuật lấy lui làm tiến. Thành thù liếc mắt nhìn hứa thành, mặc dù nàng không thích hắn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác kính nể. Sự đúng mực trong đó không phải là người thường có thể làm được, nếu như đuổi thành ta, quyết tâm tàn nhẫn và điên cuồng đều có, nhưng làm như thế nào để nắm giữ đúng mực tỉnh táo phân đoán, sau đó lý trí hiệp tường thì ta không bằng hắn. Hứa thành không biết thành thù đang suy nghĩ gì trong lòng, bây giờ trong mắt hắn hiện lên về trầm ngâm sau khi suy nghĩ trong lòng liền chậm rãi đáp lại đan dược di linh tộc cho vẫn còn chưa đủ ta đoán bên trong tộc của bọn chúng tuyệt đối không phải chỉ có một chút như vậy để cho bọn họ lấy ra thêm một chút nữa nhưng cũng không được nghiên ép bọn họ quá gắt hiện giờ không phải lúc cho nên tiếp theo chúng ta sẽ mua những đan dược này về phần yêu cầu của quỷ phương trên nguyên tắc thì ta đồng ý việc này nhưng nói cho bọn chúng biết Ta vẫn còn cần phải chờ cung chủ xác nhận mới được Cho nên kêu bọn họ An bài lệ quỷ đưa tới chiến trường trước Sau đó trao đổi cùng với cung chủ Tiếp theo Toàn bộ vật tư của các tộc quân Cần phải đưa đến quận đồ trong vòng 3 ngày Do chúng ta thống nhất đưa tới chiến trận Phương diện thanh toán tiền kêu bọn họ sau khi đưa vật tư xong Thì có thể đi tìm quận phó đại nhân Theo hứa thành nói thành thù gật đầu hô Vâng Vừa lúc muốn lui ra Ninh viêm ở bên ngoài tư lệnh tiên nhanh chóng bày đến. báo thư lệnh. Hứa Thành gần đầu nhìn về phía Ninh Viêm, ngay khi nhìn thấy ánh mắt của Hứa Thành, Ninh Viêm theo bắp năng run rẩy một chút, sau đó đứng thẳng người, lên tiếng mở miệng. Đặt phái viên của Mộc Linh tộc tới cầu kiến thư lệnh đại nhân. Gần như ngay khi Ninh Viêm mở miệng, Ngọc Giản truyền âm của Hứa Thành cũng đồng thời chấn động. Hứa Thành lấy ra quét thần thức vào, giọng nói của lão đầu khách điểm bàn tuyên lộ lập tức vang vọng ở bên trong đầu của hắn. hứa thành tạm mang theo đợt viện bình thứ hai của mộc linh tộc tới tham chiến cùng với nhân tộc hứa thành thay đổi sắc mặt lập tức đứng dậy đi ra ngoài đích thân gành đón mộc linh tộc là mình hữu của nhân tộc lục trực cung chủ kêu gọi bọn họ xuất binh hỗ trợ bọn họ đã phái ra một đội tộc nhân tổ chức hành quân cùng với diêu hầu đi từ chiến trường phía bắc tộc này vốn cũng không phải là một tộc quân lớn thế mà bây giờ lại phái ra đợt viện quân thứ hai việc này cũng là lần đầu tiên phát sinh trong những lần chiến đấu thủ hộ phong ngải quận rất nhanh hứa thành nhìn thấy lão đầu đứng ở bên ngoài đại điện chấp kiếm cùng phía sau còn có mấy chục ngàn tộc nhân mộc linh tộc đang trôi nổi ở giữa không trung bọn họ có thân hình giống như là đại thụ rất là cường tráng lộ ra khí tức bất phàm hiển nhiên đều là tinh nhuệ bên cạnh lão đầu còn có một lão giả đang đứng lão già này cũng là một thụ nhân trên gương mặt tàn thương lộ ra vẻ cơ trí còn có chấn động không tầm thường tràn ra từ trên người trong mắt có ngàn đại đạo chính là quy hư đệ nhất dài hứa thành vị này chính là đại trưởng lão của mộc linh tộc lão đầu khách điếm bàn tuyệt lộ nhìn thấy hứa thành liền vội vàng mở miệng ánh mắt hứa thành gương thủ lại nhanh chóng đi tới chắp tay cúi đầu bài kiến mộc linh đại trưởng lão đa tạ sự trầu giúp của quý tộc hứa từ lệnh không cần đà lễ người vốn là linh tôn của tộc ta luân thân phận cũng ngang hàng với tộc trưởng tộc ta huống hồ nhân tộc đã che chở tộc ta nhiều năm mộc linh tộc chúng ta cũng tự nhiên biết báo ẩn lúc trước lão phù bế quan sắp đột phá cho nên được công chủ chấp kiếm cùng cho phép không cần tham gia xuất chiến bây giờ đã hoàn thành đột phá lão phu làm sao có thể một mình lưu lại phía sau hứa thành không biết gì về linh tôn nhưng nghĩ đến nhất định là có liên quan với linh nhì vì vậy một lần nữa cúi đầu lập tức sai người tiếp đãi và dàn xếp, hẹn ba ngày sau cùng vận chuyển vật tư của các tộc đi đến chiến khu phía Tây, đưa đến trong tay cung chủ. Mộc Linh tộc trời sinh tình khí ôn hòa, đại trưởng lão cũng chưa từng nghĩ vào tu vi của bản thân mà khinh thường Hứa Thành, một mặt là nguyên nhân từ phía Linh Nhi, một phương diện là thân phận bây giờ của Hứa Thành ở bên trong chấp kiếm cung. Càng quan trọng chính là lão biết rõ người trẻ tuổi trước mắt này chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt. Mà trên đường đến, Lão cũng đã nghe nói qua sự tình ở bên phía di linh tộc, biết được việc hứa thành đàm phán cùng với cận tiên tộc, cho nên Lão nhìn rất rõ ràng, hiện giờ hứa thành đã giải quyết xong sự tình vật tư. Đây rõ ràng là một lần trợ giúp cực lớn đối với tiền tuyến. Bản thân việc này chính là một chiến công cực lớn. Về sau, nếu như đối phương còn có thể giải quyết vấn đề binh lực, vậy thì sau khi hai chiến công trọng điệp ra lại với nhau, công lao lớn cỡ này... Có thể kiến cho đối phương có được quyền thế kinh người ở bên trong chấp kiếm cùng phong hải quận, điều kiện tiên quyết là nhân tộc phải là người chiến thắng cuối cùng, mà mộc linh tộc bọn họ hai lần xuất thủ trợ giúp, có thể nói là dốc kết toàn bộ. Đánh bạc cho lần này, đánh bạc trận chiến này nhân tộc sẽ giành chiến thắng, đánh bạc rằng tương lai phong hải quận vẫn còn trong tay của nhân tộc. Một khi đánh bạc thành công, vậy thì có thể bảo vệ mộc linh tộc một ngàn năm tiếp theo không cần lo lắng. Lại có thêm một tầng quan hệ với hứa thanh. Vậy thì mộc linh tộc có thể bước thêm một cái bậc thang cũng không phải là không thể nào. Cho nên đối với ăn bài của hứa thanh, đại trưởng lão mộc linh tộc không có bất kỳ dị nghị gì. là biết hộ pháp thánh linh và linh Tôn còn có việc trò chuyện với nhau. Vì vậy nên cáo từ rời đi. Sau khi lão rời đi, lão đầu khách điếm bàn tuyên lộ đánh giá hứa thanh vài lần, trên mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn. Hình như rất không muốn lộ ra suy nghĩ chân thật của mình. Vì vậy rất nhanh liền thu hồi về thỏa mãn Sau đó họ khàn một tiếng <cười> Sở dĩ mộc linh tộc tới đây Mặc dù cũng liên quan tới việc bọn họ đánh cuộc một lần Nhưng vẫn có công lao rất lớn của Linh Nhi Linh Nhi vẫn còn bế quan Người thanh gật đầu Xuất ra ngọc giàn Căn dặn người an bài mộc linh tộc Cũng chủ tính vật tư của các tộc đưa tới Còn cần bế quan thêm một đoạn thời gian nữa Đối với Linh Nhi bảo nói đang cần tiêu hóa lần tạo hóa này thật lâu Lão đầu khách điếm bàn tuyên lộ Không biết nên nói gì Mà gỡ thành cũng không am hiểu hàn huyền Cùng với người khác Không ngừng xử lý công vụ Sau một lúc lâu Lão đầu bàn tuyên lộ ho can một tiếng Vậy người không có cái gì khác muốn hỏi sao Gỡ thành kinh ngạc liếc mắt nhìn lão đầu Ví dụ như quá khứ đã qua của Linh Nhi Ví dụ như tạo hóa nàng thu được Có thể thay đổi gì Ví dụ như trong khoảng thời gian này Nàng có thỉnh thoảng thức tỉnh hay không Người không có gì để hỏi sao Lão đầu bàn tuyền lộ hình như Có chút không vừa ý Hơi thành nhíu mày Tao hỏi người những chuyện này làm gì Ta trực tiếp hỏi Linh Nhi là được rồi Ờ, à... Lão đầu khách điếm bàn tuyền lộ Muốn mở to miệng phản bác Nhưng sau khi suy xét cẩn thận lại Thấy hình như càng hợp lý hơn Nhưng trong lòng của lão vẫn dâng lên Một chút cảm xúc Ngựa thành đỏ mắt nhìn qua, phát hiện biểu cảm của đối phương. Hắn rất quen thuộc với loại biểu cảm này, đời trưởng thường như vậy, vì thế hắn rất nghiêm túc mở miệng nói. Thật ra ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng mộc linh tộc. Áp giải vật tư là một việc rất quan trọng, mong rằng tiền bối đi theo có thể để ý nhiều hơn, bảo đảm không có gì đáng ngại. Bây giờ bên trong đô thành này, người ta có thể tiến nhiệm chỉ có tiền bối người. Lão đầu bản tuyền lộ vừa nghe lời này, lập tức thỏa mãn, cười hà, hà ngạo nghễ mở miệng nói yên tâm sau khi vật tư đưa đến ta sẽ tự mình ra tay triển khai pháp thuật bột mạng chung chung điệp điệp phòng ngấn lại trên đường ta cũng sẽ toàn lực để ý như vậy sẽ không có tí sơ hở nào hứa thành chắp tay cúi đầu thật sâu thầy hứa thành như vậy trong lòng lão đầu vô cùng thoải mái lão cảm thấy hứa tiểu tử này rất biết tương trọng người mình cũng không phải là loại người chỉ biết làm cho người ta cảm thấy chán ghét Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua Vật tư ngoại tộc đúng hạn đưa tới Cuối cùng, dưới ánh mắt của Hứa Thành Mộc linh tộc và lão đầu bàn tuyên lộ Cùng với một đoàn vật tư Đi đến chiến trường phía Tây đoạn đường này mặc dù phần lớn khu vực Đều có thể mượn nhờ truyền tống trận Nhưng vẫn còn có một chút phạm vi Bởi vì đủ loại duyên cớ Mà không cách nào truyền tống được Tổng thể thời gian cần thiết Đại khái phải mất 5-6 ngày gì đó Sau khi tống biệt mộc linh tộc Hứa Thành đứng ở bên biên giới chấp kiếm cùng Ngắm nhìn thiên địa phía sau Phía sau của hắn là Ninh Viêm và Thanh Thu Còn có một số chấp kiếm giả của Thư Lệnh Ti Bọn họ nhìn Hứa Thành Trong mắt phần lớn đều là vẻ kính ý nồng đậm. Nhất là Thanh Thu Trong lòng càng dâng lên các loại cảm xúc Ý đồ áp chế sự tốn kính đối với Hứa Thành Liềm đào ở trên bờ vai âm nhu thở dài trong tâm thần của nàng Ai à Thu à chớ phản kháng nữa Ta cũng đã cảm nhận được nội tâm của ngươi xoắn suýt rồi Ngươi còn có cái gì mà không phục nữa Không cúi đầu với vị hứa thư lệnh vĩ đại tuấn mỹ tuyệt thế này nữa Đây là lựa chọn rất bình thường mà Câm miệng Kể từ khi ngươi biết bên cạnh hứa thành cũng có khí linh Còn có thể nghe được lời của ngươi Và lại sau khi bị bắt ở cây thập đại tràng thụ Ngươi mới bắt đầu nói như vậy Có buồn nôn không hả Những câu đồng quỳ vu tận trước kia của ngươi đâu Chẳng lẽ chết hết rồi hay sao Thanh Thu hơi lạnh trong lòng hạng người buồn nôn như ngươi Sao có thể hiểu được suy nghĩ của ta Cả đời Thanh Thu ta sẽ không giống như ngươi Tùy tiện cúi đầu khuất phục Đối với người khác Hứa Thành này cũng là như thế Dĩ nhiên Hứa Thành không biết được Ý nghĩ trong lòng của Thanh Thu Lúc này đang là sáng sớm Gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi tới Thổi bay mái tóc của Hứa Thành Hắn đứng ở biên giới chấp kiếm cùng Nhìn thiên địa phía xa hồi lâu trong mắt hiện lên vẻ suy tư trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề làm như thế nào để cung cấp binh lực cho chiến trường chỉ với mấy ngàn người mộc linh tộc đối với tiền tuyên mà nói là không đủ đây là một trận đánh lâu dài đối mặt với thành lan đại vực có số lượng người vượt qua phong ngài quận rất nhiều mà nói cho dù phong ngài quận có toàn bộ pháp bảo cấm kỵ cả quận chống cự nhưng thường vong vẫn thời khắc xuất hiện Mà vật tư cũng chỉ có thể giúp cho tiền tuyến trở nên đỡ căng thẳng hơn. Có thể tưởng tượng được, nếu như muốn tiếp tục duy trì, nhu cầu đối với binh lực sẽ lập tức hiện ra trước mặt. Sau một lúc lâu, hứa thành bỗng nhiên mở miệng. Thành thù? À, có. Thành thù đã không ngừng dắt dạy liêm đao trong lòng. Trong lúc đang ngạo nghễ khinh bỉ liêm đao, bỗng nghe thấy giọng nói của hứa thành, thân thể không khỏi chấn động, vội vàng tiến lên một bước, đứng thẳng tắp. Trong một nén nhàng, sửa sang lại tất cả tin tức về y cấm ở Khuất Triệu Châu cùng với thi cấm ở ngách Hoàng Châu đưa cho ta. Thần sắc của hỡi thanh bình tĩnh nhìn về phía ngách Hoàng Châu xa xa chuyên ra lời nói. Tuần Pháp chỉ, cam đoán cho một nén nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Thành thù ướt ngực theo bản năng lớn tiếng mở miệng, giọng nói tràn đầy vẻ cuồng nhiệt giống như khi đối mặt với cung chủ vậy. Ai vừa mới nói tuyệt đối không khuất phục ý nhỉ? Bên trong tâm thần Liêm đạo âm mưu nói ra một câu câm miệng, ta đây là đang hư giữ ủy ra Ta đây là vì tuyển tuyến chiến trường. Thanh Thù kịp phản ứng Lập tức quá tháo ở trong lòng Còn không đi Hứa Thanh nhìn thấy Thanh Thù vẫn còn đứng ở nơi đó liền nhìn thoáng qua Vâng, thái độ của Thanh Thù đoàn chính Một lần nữa ta bản năng Lên tiếng mở miệng, nhanh chóng rời đi Trường 500 Ta trở về rồi Một nén nhằng Thành thù cực kỳ ra sức tổng hợp sắp xếp lại tin tức có liên quan tới Khuất Triệu Châu và Gánh Hoàng Châu từ lúc chiến tranh tới nay còn rất có tâm chia ra làm hai ngọc giảm đưa cho hứa thanh, sau đó liền đưa đến bên trong thư lệnh ti, đi tới trước mặt hứa thanh đang nhắm mắt dưỡng thần. Công việc này không phải là một mình nàng tiến hành, còn có những chấp kiếm giả khác phối hợp thẩm tra. Sau khi bảo đảm không có gì sai lệch, còn cần đóng ấn ký của bản thân ở bên trong, như vậy là để vì phòng ngừa xuất hiện chỗ sơ xuất. Từ đó thiết lập ra phương pháp truy ra đầu nguồn Gửi Thanh mở mắt Tiếp nhập Ngọc Giản xem xét Bây giờ phong ngoại quận Muốn thu được lính viện trợ Không thể dựa vào những ngoại tộc kia được nữa Cho nên địa phương Gửi Thanh Có thể nghĩ đến chỉ có hai chỗ Đó chính là Khuất Triệu Châu và Ngách Hoàng Châu Bởi vì hai châu này Có y cấm và thi cấm bộc phát Cho nên lúc ban đầu được công chủ Hà Lệch Không cần đi đến tiền tuyến Cần toàn lực chân áp hai cấm Không thể để cho hai cấm bạo loạn Trong thời kỳ chiến tranh Phong hải quân có tổng cộng 13 châu Nếu lực lượng của hai châu này Có thể phóng xuất ra Vậy chẳng khác nào cung cấp gần như hai thành lực lượng Cho tiền tuyến lúc này Đối với tiền tuyến mà nói Đây chính là một lần viện bình cực kỳ to lớn Nhưng việc này khó khăn quá lớn Cho dù hứa thành có thể mời thanh Cẩm ra tay Nhưng cũng tương tự khó khăn không nhỏ Cho nên bây giờ Hắn bắt đầu nghiên cứu tin tức Về hai châu này Hoạ Y Cấm cơ bản đã bị trận áp, nhưng lúc này đang là thời điểm bấu chốt cuối cùng. Bây giờ toàn bộ khuất triệu châu dưới chủ tính chung của Chấp Kiếm Đình đang toàn lực phối hợp tiến hành một bước phong ấn cuối cùng. Trong lúc này, vì đề phòng Y Cấm phản công, không thể thiếu chiến lực Thời gian cần thiết còn cần một tháng. Vừa thành nhíu Mày thầm than một tiếng: một tháng quá dài đối với tiền tuyến phong ngoài quận bây giờ mà nói, thời gian dài như vậy là không được. Nhưng nếu như không phong ấn Một châu đầu tiên sẽ bị cấm địa làm loạn, căn cờ của tất cả mọi người và tông môn trong châu đó sẽ bị hủy diệt. Vô số nhân tộc sẽ bị biến thành khẩu phần lương thực của cấm địa, triệt để bị dị hóa. Nếu cấm địa lan tràn, bên trong phong ngải quận nhất định sẽ đại loạn. Và lại phần lớn ngoại tộc trong hai châu này cũng đang tham dự phong ngấn Dẫu sao tình huống hai châu này cũng bất đồng với các châu khác. mảnh đất mình đang gặp nguy hiểm, khiến cho ngoại tộc của hai châu này không thể không ra tay. cho nên hứa thành rất khó truyền đạt ra mệnh lệnh như hủy bỏ phong gấn lập tức đi đến tiền tuyến nhất là đại bản doanh của hứa thành ở ngánh Hoàng Châu thì lại càng như vậy dù là có hơn 90 tộc quân ở bên trên cấm hải trợ giúp và đồng thời đối kháng với thị cấm và lại tập hợp hơn phân nửa lực lượng của ngánh Hoàng Châu nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng không chế thị cấm không làm loạn bây giờ còn đang ở trong trạng thái giảng co hứa thành im lặng cẩn thận xem xét ngọc giản Hồi lâu sau, trong lúc hắn đang tra xét tin tức về ngách Hoàng Châu, thì ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tủ lại, chú ý tới một tin tức được ghi chép ở bên trong báo cáo theo thông lệ của chấp cấm đình Hơn phân nửa ngoại tộc cùng với thế lực của ngách Hoàng Châu đều tham dự đối kháng với cuộc chiến thị cấm, nhưng có một chút thế lực không tham dự, lấy tam linh chấn đạo Sơn cùng với quỷ đế Sơn cầm đầu. Nhưng trải qua trao đổi, hai phe thế lực lớn này đã đồng ý tuyệt không ra ngoài phạm vi của mình nửa bước vào thời điểm này. Tam linh trên chấn đạo Sơn, cùng với bảy phách quỷ đế Sơn, đều là hồn phách của quỷ đế biến thành, và quỷ đế Sơn còn sót lại ân ký, không phải là uẩn thần không thể diệt. Đó cũng là lý do mà bọn chúng đều có đủ thân thể bất tử, bắt buộc xuất chiến tất có xung đột, và lại nếu như bọn họ không thành tâm, cũng không giúp gì cho việc phong ấn thì cấm, ngược lại còn phải phân tâm để ý. Cho nên để tránh phức tạp, lãng phí thời gian chấp kiếm đình ở châu ta quyết định cho phép chúng đó không xuất chiến hứa thành nhìn thấy tin này trầm ngâm thật lâu sau đó đứng lên dạo bước ở bên trong thư lệnh ti trong mắt khi thì kiên quyết khi thì do dự giống như đang cân nhắc thành thù cùng với ninh viêm ở một bên rất ít khi chồng thấy hứa thành do dự như thế coi như là lúc đóng giả hắc thiên thần tử cũng không hề thấy hứa thành như vậy cho nên sau khi bọn họ nhìn nhau một cái cả hai theo bản năng không dám thở gấp Cứ như vậy, sau khi hứa thanh nhíu mày đi lại hơn 10 bước, cảm thụ quỷ đế cùng ở bên trong hạ thể một chút, hắn dừng bước chân lại, gần đầu nhìn ra bầu trời phía ngoài, thần sắc lộ ra vẻ quyết đoán. Thanh Thu, Ninh Viêm, hai người tọa chấn thư lệnh đi, tổng hợp tin tức tuyển tuyến, giám sát tiến trình vật tư, ban cho Thanh Thu quyền hạn, nếu như có chuyện quan trọng, có thể miện nhờ trận pháp chấp kiếm cùng để truyền âm tới kiếm lệnh của ta. Thanh Thu vội vàng ngực vừa muốn lớn tiếng mở miệng nhờ nghĩ đến kiêu ngạo của mình vì vậy liền đè cái bản năng này xuống ra vẻ bình tĩnh nhẹ gật đầu ninh viêm thì không băn khoăn nhiều như vậy lớn tiếng hô vâng sau đó tò bò hỏi một câu Ê, hứa sư huynh người muốn ra ngoài sao hứa thành nhìn ninh viêm không trả lời vấn đề này hắn không muốn trước khi xuất phát sẽ báo cho người khác biết hướng đi cụ thể của mình vì vậy liền nạnh nhạt mở miệng ta đi tới y cấm một chuyến nói xong hứa thành cất bước đi ra khỏi thư lệnh ti không do dự chút nào giờ trời lên bay thẳng lên bầu trời sau vài bước đã đến phía trên bầu trời đại điều thanh cầm ực một tiếng lộ ra ba cái đồ thật lớn từ trong mây mù hưng phấn nhìn hứa thành lộ ra động tác nuốt nước bọt giống như còn muốn tiếp tục đi diệt tộc cái đầu ở bên phải thì lại càng nhanh chóng đưa đến phía dưới hứa thành đặt hứa thành lên đỉnh đầu của mình theo thần niệm hứa thành truyền ra trong mắt của thanh cầm lộ ra thần thái mãnh liệt Đôi cánh chợt vỗ, bầu trời của quận đồ lập tức nổ vang. Trong tiếng nổ vang đó, thanh cầm mang theo hứa thành tan biến khỏi khu vực này. Tốc độ của thanh cầm cực nhanh, trên cự ly ngắn không chậm hơn bao nhiêu so với truyền thống trận. Nhưng từ quãng đường dài mà nhìn, cuối cùng vẫn không tiện lợi bằng truyền thống trận. Nhưng mà hứa thành không muốn bạo lộ phương hướng cụ thể của bản thân. Mặc dù hắn cũng hiểu rõ khả năng này không lớn, nhưng cẩn thận cần thiết thì vẫn phải có. Vì vậy, sau khi rời khỏi phạm vi của quận đô, hắn mới đi tìm một chỗ truyền thống trận của chấp kiếm cung, cùng với thanh cầm đã thu nhỏ đi rất nhiều, bước vào và tan biến cùng với nhau ở bên trong truyền thống trận. Cứ như vậy, sau nhiều lần giáp tuyến truyền thống vào ba ngày sau, hứa thành cùng với thanh cầm đã xuất hiện ở biên giới của ngánh Hoàng Châu, bên ngoài mảnh Bắc Nguyên. Lúc này tuy là buổi trưa, nhưng ánh mặt trời ở nơi đây hình như chỉ còn lại có ánh sáng. không có chút độ nóng nào từng trận băng hàn gào thét thổi qua giấy lên tầng mảnh bông tuyết như biển tràn ngập khắp thiên địa gió lạnh rét thấu xương mặt đất là một mảnh trắng xóa chỉ có thái sơ ly u trụ kinh thiên động địa đứng sừng sững ở giữa thiên địa xa xa làm cho người ta có một loại cảm giác hùng trắng chỉ là trong trí nhớ của hớt thanh bốn phía chung quanh thái sơ Lý Vũ trụ có vô số liều vải khiến cho nơi đây gần như trở thành một thành trấn bình thường của nhân tộc tụ tập nhưng bây giờ phần lớn liều vải ở nơi đây đều đã trống rỗng gió lạnh thổi qua hất bay vô số cửa của liều vải truyền ra thanh gâm phần phật chỉ có lẽ tẻ một chút thân lành giả nua thi thoảng bao bọc bản thân cực kỳ chặt chẽ xuất hiện ở bên trong gió rét những người này không phải là chấp kiếm giả mà là cư dân ở nơi đây, hiển nhiên là được chấp kiếm đỉnh lưu lại, không để cho những người tuổi già sức yếu như bọn họ đi tham chiến. Với Thành đứng ở trên trời, đưa mắt nhìn cung điện màu đen ở trên đỉnh Thái Sơ Lý U Trụ, hắn có thể cảm nhận được trong đó có tồn tại chấp kiếm giả, nhưng số lượng không nhiều. Thái Sơ Lý U Trụ hứa thành ý bảo thanh cầm quanh quần ở chỗ này bởi vì thanh cầm đến mà mây mù tụ lại hứa thành ở trong sương mù nhìn cái cột kinh thiên động địa này muốn hoàn thành mục đích của chuyến đi lần này của hắn cần phải dùng thái xử lý vũ trụ nghiệm chứng một chút vì vậy tay phải của hứa thành bỗng nhiên giơ lên cách không chảo một cái đồng thời cũng vận hành quỷ đế cùng bên trong cơ thể thân ảnh của quỷ đế quanh chân đà tọa trong đó chợt mở mắt ra Thái sơ lý vũ trụ ở bên dưới Lập tức chấn động mãnh liệt Cảnh tượng này cũng lập tức đưa tới tán tù Cùng với chập kiếm đỉnh của Ngân Hoàng Châu chú ý Thân sắc đồng loạt biến hóa Bọn họ cũng đã nhận ra Trong mây mù trên bầu trời Như ẩn như hiện một thân ảnh của một con đại điểu Người đến là ai Sau khi đến Ngân Hoàng Châu Ẩn dấu cũng đã mất đi ý nghĩa Hứa thành đứng ở trên thanh cầm Lấy ra kiếm lạnh bình tĩnh mở miệng Hứa thành Theo giọng nói của hứa thành truyền Thanh cầm ở phía dưới khẽ vỗ cánh, mây mù tràn ngập quanh người hắn tàn ra. thân ảnh của hắn lập tức được chớp kiếm giả lưu giữ lại ở bên trong chớp kiếm đình cánh hoàng châu nhìn thấy. Bên những châu khác, có lẽ chớp kiếm giả còn cần phải phân biệt tên trước, sau đó lại phân biệt bộ dáng của hứa thanh. từ đó sơ bộ biết được thân phận, sau đó phối hợp với kiếm lệnh, cuối cùng mới xác định được thân phận cụ thể của hắn. Nhưng trong cánh hoàng châu thì khác, đối với chớp kiếm giả nơi này mà nói. ký ức về bộ dáng của Hứa Thành vô cùng rõ ràng, dẫu xào lúc hắn tấn chức cùng với vấn tầm tràn ra quang mang vạn trượng, toàn thể chấp kiếm giả của anh hoàng châu đều chứng kiến. Cho nên sau khi trận pháp chấp kiếm đình tàn ra, xác định kiếm lệnh của Hứa Thành, từng đạo thân ảnh chấp kiếm giả lưu thủ ở nơi này liền nhanh chóng lao ra. Hứa Thành là Hứa Thư lệnh. Hứa Thành nhận ra phần lớn những chấp kiếm giả này sau khi bọn họ nhìn thấy Hứa Thành. Thân sắc cũng đều hiện lên vẻ thần thiết, lập tức bái kiến. Một chụp kiếm giả chịu trách nhiệm lưu thủ tiến về phía trước một bước, cung kính mở miệng: Hứa thử lệnh, ngài muốn mở ra Thái Sơ Lý Vũ Trụ sao? Có cần chúng ta phối hợp không?" Hứa thành lắc đầu, hắn biết phía dưới Thái Sơ Lý Vũ Trụ chân áp quỷ động, không thể tùy tiện mở ra, mà hắn cũng chỉ tới đây để thử nhiệm mà thôi. Vì vậy, sau khi tay phải bỗng nhiên trảo một cái, Thái Sơ Lý Vũ Trụ lập tức càng rung động mãnh liệt hơn. Nhưng hắn hiểu được Mình cũng chỉ có thể làm được điểm này Muốn trần chính từ dung chuyển rút ra Lấy tù vi bây giờ của hắn căn bản không có khả năng hoàn thành Nhưng mà mục đích của hỡi thành Cũng không phải là lấy ra thái sơ lý vũ trụ Mà là Khí linh Hỡi thành bỗng nhiên mở miệng Thành ngầm như thiên lôi vang vọng Dưới hắn hồ hoán Khí linh ở trên thái sơ lý vũ trụ Chính là mục đích lần này của hắn Hồi lâu sau Theo thái sơ lý vũ trụ chấn động Một tiếng giết nhẹ chuyển ra khắp thiên địa từ bên trên thái sơ lý vũ trụ khuếch tán ra. Âm thanh xuyên qua cửu tiêu, rung chuyển bát vương. Đồng thời một đôi mắt thật to bỗng nhiên đổi lên ở bên trong thái sơ lý vũ trụ, tràn ra vẻ tang thương, tràn ngập bát vương. Lúc nhìn hứa thanh, bên trong đôi mắt này rõ ràng lộ ra một tiếng nghi ngờ. Cảnh tượng này khiến cho chấp kiếm giả nơi đây đồng loạt chấn động, bọn họ tự nhiên biết rõ thái sơ lý vũ trụ có khí linh nhưng bình thường khí linh này luôn ở trong trạng thái ngủ say toàn bộ chợ kiếm đình chỉ có đại trưởng lão mới có khả năng trao đổi cùng với nó nhưng bây giờ sau khi hứa thanh mở miệng đối phương thế mà lại tỉnh lại hứa thanh nhìn hai mắt của khí linh thái sơ lý vũ trụ quỷ đế cùng trong cơ thể càng lúc càng chấn động trong ánh mắt thân ảnh quỷ đế đang khoanh chân ở trong đó cũng lộ ra tinh quang hứa thanh trầm ngâm ăn cảm thấy còn chưa đủ vì vậy phất tay mượn nhờ lực lượng của yêu phù thiên địa phía sau quán biến sắc bát phương vần dũng một tòa quỷ đế sơn mơ hồ bất ngờ phủ xuống quỷ đế sơn cái này đối với người ngoài châu mà nói quỷ đế sơn có lẽ không quen thuộc như vậy cũng sẽ không hiểu rõ ý nghĩa của nó nhưng đối với tù sĩ ngành hoàng châu mà nói sự tồn tại của quỷ đế sơn là vô cùng rõ ràng lúc này bọn họ chỉ liếc mắt liền đã nhận ra sau đó thân sắc của mỗi người đều đại biến hoang sợ vô cùng Mà thái xử lý u trụ và thời khắc này Cũng trở nên rung động lắc lư tức cực hạn vẻ nghi ngờ bên trong ánh mắt của khí linh Cũng lập tức hóa thành mờ mịt Càng mơ hồ ẩn chứa một tia kích động Mắt thấy như thế Đáy lòng của Thanh nhẹ nhàng thở ra Lần này trở lại ngay Hoàng Châu Toàn bộ mọi việc hắn muốn làm Đều là nhờ vào quỷ đế cung Cho nên hắn nhất định phải nghiệm chứng trước mặt một chút Xem suy nghĩ của mình Có phải có thể thực hiện được hay không Khí linh Người có thể nhận ra ta Hứa thành bỗng nhiên mở miệng đế đang sống lại sau khi trầm mặc mấy hơi thở Khi linh ở bên trong thái sơ lý vũ trụ truyền ra thần niệm mênh mông nó không có trả lời vấn đề của Hứa thành mà là nói một câu ẩn chứa hàm nghĩa khác cái này có chút không giống với phán đoán của Hứa thành trước khi đến dựa theo phân tích của hắn hẳn là truyền thừa mới đúng nhưng không sao cả khí linh thức tỉnh phù hợp với bước đầu tiên trong kế hoạch của Hứa thành Vì vậy hắn nhẹ giọng mở miệng nói Như vậy người có thể báo việc này cho ba hồn bảy phách biết hay không Nói cho đám chúng nó biết Ta đã đến Một người thương nhân Muốn chứng minh hàng hóa của mình là đồ tốt Có hiệu quả tốt Như vậy cần phải có người mua nhận thức và tiến nhiệm Nếu như thương nhân đi qua trực tiếp mở miệng chào hàng với người mua Như vậy hiệu quả sẽ rất kém Dù là lấy ra một chút chứng cứ Nhưng cũng chưa chắc có thể khống chế tốt hiệu quả Nhưng nếu như có được thư xác nhận Có đủ sức nặng Vậy loại đề cử đến từ người bên ngoài này Tự nhiên sẽ không giống như trước Đây chính là nguyên nhân hứa thành Đi đến thái Sơ lý Vũ trụ Cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn Rất quan trọng Nhưng nếu như thật sự không có cách nào thành công Hứa thành cũng có những phương pháp khác Chỉ là cần phải khúc chết hơn rất nhiều Mà mục đích cuối cùng của hắn Chính là làm một người thương nhân đi tiến hành một vụ mua bán cùng với ba hồn bảy phách của quỷ đế khí linh thái sơ lý u trụ chính là lá thư xác nhận của hắn vì vậy sau một nén nhang sau khi khí linh thái xử lý u trụ dùng phương pháp đặc biệt truyền tin này cho ba hồn bảy phách hứa thành cũng rời khỏi nơi đây trên bầu trời hắn đứng ở trên đầu vai phải của thanh cầm vội vã bay về phía tam linh chấn đạo sơn theo hướng nam do tuyết dần dần tiêu tán mặt đất cũng dần dần không còn là màu trắng nữa mà hóa thành sành biếc chờ đến khi là một mảnh uẩn tiên vạn cổ hà mênh mông xuất hiện ở trong tầm mắt hứa thành trong lòng của hắn cũng hiện lên ký ức trước kia hứa thành không ngờ sau khi mình rời khỏi mấy năm lại lấy phương thức như vậy trở về lúc này trong lúc hắn đang trầm mặc thì thanh cầm liền phát ra một tiếng ực gọi hứa thành trở lại từ trong hồi ức tiền bối hiện giờ không thể tùy tiện diệt tộc nữa rồi, nhưng ta sẽ tìm cơ hội. Hứa Thành vội vàng mở miệng, thành cẩm có chút tiếc nuối, khẽ vỗ cánh, dựa theo Hứa Thành chỉ dẫn, nhanh chóng bay về phía Tam Linh Trấn Đạo Sơn. dưới tốc độ cực hạn của nó, không mất bao lâu, thì Tam Linh Trấn Đạo Sơn đã xuất hiện ở đằng xa. nơi đây khô lâu như lĩnh, hài cốt như rừng, da người dính thành từng mảng, tóc hóa thành chiên, làn gió nổi lên thổi qua, mặt đất bỗng trải thành một màu đen. Từ trên không trung nhìn xuống càng thêm rõ ràng, khắp nơi là một mảnh núi thầy biển máu, tràn ngập một mùi tanh hôi khó người, như địa ngục nhân gian vậy. Trước kỳ hứa thành không hiểu tại sao Trâm Kiếm Đình lại cho phép một thế lực như vậy tồn tại, nhưng hôm nay hắn đã hiểu rõ, quỷ đế không có chân chính tử vong, vị cách của nó cực cao, khiến cho ba hồn bảy phách của nó cũng có được lực lượng không chết. Điều này cũng làm cho chúng nó biến thành tồn tại cực kỳ đặc biệt. thần tức quỷ đế còn tồn tại một ngày thì chúng đó cũng một ngày không chết cho nên không phải là không diệt mà là không thể nào diệt được thậm chí nếu như đẻ ép chúng nó có thể bỏ qua việc độc lập bản thân khiến cho quỷ đế thức tỉnh lúc đó sinh từ của phong hoài quận tất cả đều nằm trong tay một ý niệm của quỷ đế vừa mới khôi phục kia việc này không thể đánh bạc mà dựa theo phán đoán của trực kiếm cùng đối với vị uẩn thân cổ xưa này một khắc khi vị ấy thức tỉnh nhất định sẽ đòi khát tức cực hạn, thôn phệ một châu hay một quận cũng không phải là không thể. Vì vậy mỗi một lần quận trưởng đảm nhiệm đều đối đãi với quỷ đế giống như cấm địa vậy, nhưng cuối cùng vẫn là do nhân tộc suy thoái. Nếu như ở thời đại huyền hú cổ hoàng, ba hồn bảy phách này nói chân áp thì chân áp, cho dù là quỷ đế có khôi phục thì cũng sẽ bị chân áp như cũ. Mà ba hồn bảy phách này cũng hiểu rằng mọi việc không thể làm quá. cho nên cũng không quá khuấy trường thế lực của bản thân như là lướt đến tiểu quốc, từng tộc trong cảnh nội đều có. Đối với bà linh này, trong lòng hứa thành không có chút hào cảm gì, nhưng hôm nay tiền tuyến nguy cấp, có một số việc cho dù là trong lòng không thích nhưng vẫn phải làm. Bấy giờ theo hứa thành đến, Tam linh Trấn đạo sơn liền gió rục mây vần, đại địa chấn động, bầu trời xuất hiện từng đạo khe hở, nơi này vốn dĩ tồn tại ba ngọn núi cực lớn, Nhưng bây giờ chỉ còn lại hai ngọn. Chỗ ngọn núi u tinh đã từng ở sớm đã sụp xuống. Lúc này chỉ còn lại có một mỏm núi thấp. Nhờ ngày ngọn núi khác biến nào thành một chỗ ngồi cực lớn vẫn tồn tại như cũ. Ngọn núi phía bên phải, bốn phía chỗ ngồi do sườn thú lớn chế tạo, chăn ngập ra vô số vong hồn, Một thân thể cực lớn khô gầy như củi đang ngồi ở chỗ đó. Toàn thân của gã lởm chởm gầy trơ sương. Phần lưng còn có một biếu thịt cực lớn Tràn ra mạch máu xanh hồng Đang nhúc nhích có quy luật Bên trong truyền ra từng trận âm thanh âm ầm, Giống như là đánh trống Vàng vọng thiên địa, dung chuyển tâm thần Thân ảnh này chính là địa hồn trong ba linh Quyết dương linh tôn Lúc này gã đang ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thanh cầm đang bày nhanh Tới trên bầu trời Về phần ngọn núi cao nhất ở bên cạnh Bị nồng đậm khói đen bao phủ Không thấy rõ thân ảnh ở bên trong Chỉ có từng trận tiếng thở dốc từ bên trong vang vọng ra Đó là chỗ hồn phách mạnh nhất của quỷ đế Sơn Thiên hồn, thai quang linh tôn Mà lúc này ở bốn phía thần núi Có vô số tù sĩ tạp linh chấn đạo Sơn Cảm nhận được uy áp tới từ bầu trời Đồng loạt run rẩy. Quyết dương linh tôn bỗng nhiên mở cái miệng rộng Dừng lại Lấy hùng tính của thanh cầm Làm sao có thể bởi vì câu nói đầu tiên Của quyết dương linh tôn mà dừng lại được Vì vậy nó liền truyền ra Âm thanh hung tàn đáp lại Sau đó bay vòng qua tam linh chấn đạo sơn Không ngừng quanh quần ở bên trên Thậm chí cái đầu bên trái còn kéo dài ra Nhanh chóng quét ngang trên mặt đất Mở cái miệng rộng thôn vệ tù sĩ Ở nơi đây Thành âm thôn vệ truyền ra Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng Hình như cảm thấy ý vị cũng không tệ lắm Thanh cầm ầm một tiếng dứt khoát hạ xuống trước mặt đất. thân thể của nó còn to hơn cả tam linh sơn đứng ở nơi đó không ngừng ăn bốn phía Đồ ăn vặt ở trước sau bỏ chạy kêu rên khiêu khích nhìn địa hồn nhưng mà nó cũng biết được đại khái mục đích lần này của hứa thanh cho nên sau khi nhìn lướt qua liền giơ cái đầu bên phải lên đưa đến phía trước tam linh sơn từ trên cao nhìn xuống quyết dương linh tôn trầm mặc không quan tâm tới thủ hạ dưới trướng chạy tụng mạng khắp nơi mà nhìn hứa thanh đứng ở trên cái đầu bên phải của thanh cầm ta nhớ người loài bò sát nhỏ nhỏ như người thế mà vẫn còn dám tới nơi này quyết dương âm lãnh mở miệng hứa thành đứng ở bên trong bàn sáng phòng ngộ thanh cầm tràn ra nhìn qua quyết dương linh tồn cực lớn biểu cảm bình tĩnh chậm rãi truyền ra lời nói nếu ta là loài bò sát vậy thì ngươi là loại gì hứa thành cũng không nói nhảm Quỷ đế cùng trong cơ thể chấn động cũng thổi phát cả yếu phù sau lưng lập tức hiện ra hư ảnh quỷ đế sơn bỗng nhiên phủ xuống thần hình to lớn uy áp mênh mông ngay khi xuất hiện hai mắt càng mở ra khiến cho thiên địa biến sắc toàn bộ tam linh chấn đạo sơn cũng trở nên rung động lắc lư nhưng thần sắc của quyết dương linh tôn lại vẫn bình thường như cũ cảm ngộ lưu ảnh mà thôi lại dung nhập thiên cung mượn nhờ lực lượng của yêu phù bậc cao biến ảo mặc dù cần phải có đủ loại hành động mới có thể hoàn thành việc này nhưng cũng không phải là chỉ có mình người làm được nhưng ba hồn bảy phát chúng ta vẫn còn người muốn nói cái gì? nói người là quỷ đế truyền thế à? quỷ đế truyền thừa sao? quyết dương linh tôn nhìn hứa thanh buồn cười. khí linh cuối cùng vẫn không phải là chúng ta. nó thật là tôi tớ. nó cảm giác có chút phiến diện rồi. còn đầu hàng với nhân tộc, người kêu nó truyền tin tức không có bất kỳ tác dụng nào. trận chiến này là cuộc chiến của nhân tộc các người cùng với thánh lan tộc. chúng ta sẽ không xuất thủ. ngâm để cho u tinh bị các người bức bách thảm chiến. Đã là điểm nhúng nhường của chúng ta rồi Nói xong Quyết Dương nhắm hai mắt lại Thần xác của thành bình tĩnh Hắn biết rõ lần này tới đây giao dịch sẽ không dễ dàng như vậy Lấy cảnh giới của đối phương Có thể hiểu rõ mục đích tới đây của hắn Cũng rất bình thường Vì vậy lên bình tĩnh mở miệng Nếu ta lấy quỷ đế cùng tân chức nguyên anh thì sao Sau khi hình thành nguyên anh hư ảnh quỷ đế Có thể trở thành đạo anh của ta Mà nếu như ta càng tiến bộ hơn Ta tân chức trở thành cảnh giới linh tàng, lấy quỷ đế làm nội tình của một tòa bí tàng, dung hợp cùng với tiên đạo. Lúc đó ta dùng cách nào huyện hóa ra ngoài còn quan trọng nữa hay không? Giọng nói của hứa thành vang vọng, nhưng quyết dường vẫn nhắm mắt như trước, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Biến quỷ đế trở thành nội tình của ngươi tòa bí tàng của cảnh giới linh tàng cần cướp đoạt tiên đạo từ tiểu thế giới, luyện hóa ở bên trong mới được. Nhưng mà thiên đạo cao ngạo, coi như là bị luyện hóa, cũng không thể cưỡng chế, và lại cũng không phải là nhất thể cùng với quỷ đế, nói gì tới việc dung hợp. Nếu như thiên đạo là bồn mạng của ta, lại còn nghe lệnh của ta thì sao? Hứa thành phất tay, bầu trời biến sắc, thường lòng biến ảo hiện ra, tràn ra uy áp của thiên đạo, đồng thời cũng chuyển ra liên hệ ẩn chứa bồn mạng, giống như trận trận thiên lôi gào thét, nổ vang khắp bát phương. Quyết Dương Linh tồn chợt mở hai mắt ra, lần đầu tiên biến đổi sắc mặt. Thời khắc này khói đèn ở trên đỉnh núi Thiên Hồn bên cạnh cũng không còn cuộn mình nữa. Tiếng thở dốc trong đó nháy mắt tàn biến. Hỡi Thành tiếp tục truyền ra lời nói: Nếu như tu vi của ta còn tiếp tục tấn cấp, trở thành quy hư, lấy lực lượng quy hư biến nào thế giới, lại đưa quỷ đế sơn chân chính vận chuyển ở trong đó trở thành quỷ giới, phối hợp với lưu ảnh quỷ đế dung hợp với tòa bí tàng bên trong Thiên Đạo lúc trước trùng lập với nhau. Lúc đó Nếu ta nói đã lấy được truyền thừa của quỷ đế Các người sẽ cảm thấy việc này là không thể sao Giọng nói bình tĩnh của hứa thành vang vọng khắp bốn phương Thời gian quá lâu Và lại người có thể làm được hay không thì cũng không biết Quyết dương linh tôn trầm mặc một lát Chầm thóc mở miệng Ánh mắt nhìn hứa thành cũng trở nên ngân trọng hơn một chút Hứa thành lắc đầu Ta không biết tại sao các người lại không làm như vậy Có lẽ là bởi vì thân phận của các người Khiến cho các người không làm được điểm này Cũng có lẽ là tự ngăn cản lẫn nhau Khiến cho các người không thể làm Việc này cũng không quan trọng Về phần các người nói thời gian quá lâu Cũng không quan trọng Mà quan trọng là ta đưa ra một loại khả năng Một khi ta trưởng thành Có khả năng hoàn thành Mà miễn là ta hoàn thành truyền thừa Cho dù ta không thể hoàn toàn điều khiển quỷ đế sơn Nhưng vẫn có thể khiến cho các người Có thể thoát ly ra khỏi ràng buộc Của quỷ đế sơn Nhưng lại vẫn giữ lại đặc tính của bản thân không chết Đồng thời hoàn toàn độc lập Thu được tự do chân chính trên ý nghĩa Đây là một lần giao dịch Đối với các người mà nói Chỉ là giành rỗi chơi cờ Khí lình chỗ đó Chắc hẳn cũng biết điểm này Ngựa thành rất nghiêm túc nói Đây là căn cứ hiểu biết trước kia của án Phối hợp với tin tức của chấp kiếm cung Từ đó phân tích ra khát vọng của ba hồn bảy phách của quỷ đế Chúng nó khát vọng độc lập Khát vọng tự do Nhưng cô không muốn mất đi địa vị bất tử. Quyết dương trầm mặc, gạ không thể không thừa nhận rằng giả thiết của tên chấp kiếm giả trước mắt này đưa ra rất phù hợp với suy luận, lại có đủ tính khả thi, cũng đích xác giống như lời của đối phương nói, chỉ là giành dỗi chơi cờ, thành công tự nhiên thì tốt nhất, mà thất bại thì bọn họ cũng không tổn thất cái gì cả. Vì vậy, gã liền nhìn tới chỗ thiên hồn ở trong khói đen bên cạnh. Đã là rảnh dỗi chơi cờ, vì vậy mà xuất chiến với thánh lan tộc, không đáng bên trong khói đen truyền ra thanh âm bén nhọn tựa như là tiếng xương cốt mà sát vậy cực kỳ trói tai. đây lòng hứa thành nhẹ nhàng thở ra giao dịch đã đến một bước này giá trị hoàng hóa của hắn đã được bộc lộ ra thật ra hứa thành cũng biết hắn đây là đang kể chuyện sau này bây giờ chỉ là một cái bánh vẽ tất cả mọi người đều không phải là kẻ ngu nhưng chỉ cần câu chuyện mà hắn kể ra đủ tốt cái bánh vẽ hắn trồng có vẻ thơm ngon lại có tính khả thi và phù hợp suy luận như vậy có thể thu hút người đầu tư đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đáng giá hay không cùng với đáng bỏ ra bao nhiêu như vậy tiếp theo chính là nhìn giá tiền ta không cần các người đi chiến trường tiền tuyến đối chiến với thánh lan tộc ta chỉ cần các người ra tay một lần với thị cấm lấy một lần ra tay này coi như rảnh rỗi chơi cờ đổi lấy nhiều thêm một tuyến đường nhiều thêm một loại khả năng thu được tự do trong tương lai hứa thành nhẹ giọng nói lần này hứa thành không hề uy hiếp thật sự chỉ là cầu thị những cầu hắn nói cũng là chân thật và lại phù hợp với thực tế đương nhiên điều kiện trước tiên là hắn có thể phát triển và lại có thể lần lượt tấn cấp cho nên cuối cùng đây vẫn chỉ là một câu chuyện sau này cái bánh vẽ trên giấy nhưng câu chuyện này viên mãn cái bánh đó nhìn hấp dẫn và lại trả giá cũng tương đối ít đối với kẻ ngu dốt mà nói có lẽ sẽ bị cảm xúc ảnh hưởng Từ đó mà xuất hiện những cái phán đoán khác nhau, nhưng hai hồn này hiển nhiên không phải, cho nên trừ khi có người cho ra giá trị tốt hơn, bằng không bà nói khả năng không đồng ý rất nhỏ. Tam Linh Chấn Đạo Sơn lấp vào trầm mặc. Hết chương 500, trường vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.